Mãi đêm đã không về, cũng chẳng đến chào hỏi một câu. Nếu hôm nay không có thần quân thì bệnh của Vương gia chậm rễ phải làm sao đi? Hành Dĩ không lên tiếng, nhưng bàn tay đặt trên trán Thẩm Ly, kẻ trượt xuống má nàng, ngón tay lướt nhẹ qua gò má còn hơi sốt, không nói một lời. Tối qua gây chuyện hại đến danh dự của Vương gia, sáng nay lại cầm ngọc bội nói đi tìm mặt Phương tướng quân. Hả, ai mà biết Có phải hắn đi tìm mặt phương tướng quân không? Nhục Nha đối với Phất Dung Quân vốn vô cùng bất mãn. Lúc trước không có chủ nhân nên không dám đắc tội với hắn. Bây giờ có người chống lưng, nàng ta bèn đem nộ khí và lo lắng trong lòng ra oán thắng. Bây giờ vẫn còn ở ma giới, nhưng sau này Phương Gia gã đến thiên giới rồi. Không ai thân thích, cô ấy còn phải chịu bao nhiêu thiệt thòi nữa đi. Phương Gia cứng đầu lắm.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 Ngón tay hắn đứt qua má, mắt, sống mũi của thẩm ly một lượt rồi mới thu về. Đã không còn trở ngại gì rồi. Ngón tay hắn rời khỏi làn da sắng mượt của thẩm ly, ngồi bên giường im lặng hồi lâu mới đứng dậy. Nhục nha sợ bệnh tình của thẩm ly biến chuyển, mắt khẩn trương nhìn hắn. Thần quân đi đâu về? Không đi xa đâu, hắn nói. Nếu có chuyện gì cứ đến tìm ta là được. Nói xong, hắn không quay đồ, rời khỏi phòng thẩm ly.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 Mí mắt thẩm ly khẽ động, bổn vương biết rồi. Thanh âm khẳng đặc phát ra từ miệng nàng, nhục nha bị dọa một mẻ, nhưng sau đó lại mừng rỡ nói. Phương gia tỉnh rồi sao? Còn có thấy chỗ nào không khỏe không? Thẩm ly chầm chậm mở mắt không nhìn nhục nha mà chỉ vô thức lặp lại. Ta biết rồi. Thần tiên vốn tâm tính lạnh nhạt.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 Sắc thép này có khi còn không cứng bằng cha thịt nàng Nhưng đến doanh địa luyện binh Thì khác Ở đó nàng là tướng quân Không phải là chiến sĩ Thu xếp xong Thẩm Ly bước ngang tiền sảnh Thấy hành chỉ cũng đang đi từ trong sân ra Hai người chạm mặt Hành chỉ lộ ra sắc mặt ngơ ngẩn hiếm thấy Nhìn nàng từ trên xuống dưới Phương gia định đi đâu vậy? Luyện binh Thẩm Ly đáp sơ rồi không nói thêm gì nữa Ôm quyền cuối đầu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 Không muốn đếm sẽ đến hắn hả? Vương thượng... Mặt Phương nghiêm túc đáp. Đời này của Mặt Phương chưa từng ghét người nào đến vậy. Khổ nỗi... Hắn nghiến răng. Khổ nỗi lại không thể đập cho hắn một trận thật đau. Thẩm Ly gật đầu, Về quân gia đi. Ở đây giao cho ta. Mặt Phương ngẩn ra dành Thẩm Ly đi về phía Phước Dung Quân. Tuy hắn rất muốn đi thăm dò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 Chuyện của thiên giới thì ta mặc kệ, ngay thích làm thế nào cũng được, hồn ước của chúng ta ta cũng không tính toán. Nhưng mà tướng sĩ ma tộc ta là dùng để giết địch trời giặc trên chiến trường. Bất kể ai có ý đồ dùng bất kỳ cách nào gây họa cho họ thì phải hỏi hồng anh thương của thẩm ly trước. Phất Dung Quân bị thẩm ly hù cho giật mình, tiếp đó hắn rung rộng nói. Đây là chuyện của Mặt Phương, liên quan gì đến cô? Thẩm Ly lòng cảm thấy người này thật phiền phức, nhưng mặt lại díu mày khiêu khích. Ồ, ngài không biết sao? Mặt Phương là người của bổn vương đó. Mặt Phất Trung Quân cứng lại, nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Thẩm Ly khinh bị nhìn hắn, lòng thầm nói. Tên này sợ nặng như vậy, thì sau này nhất định không dám tìm Mặt Phương kiếm chuyện nữa. Phải nghĩ cách ức hết hắn thêm vài lần mới được.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 À, đến kiếm chuyện Lòng thẩm ly thầm tổng kết lại những lời hắn vừa nói Phất Dung Quân vừa nghe lời này Sắc mặt trắng bệnh Hơi khôi phục vẻ hồng hào Bị, bị cử tuyết Sau khi ngơ ngát Hắn lập tức lẩm bẩm Cờ hội tốt Thẩm ly đảo mắt Không tức giận vì bị hành chỉ và trần Mà khinh bị nói với Phất Dung Quân Nếu ngài cảm thấy mình có bản lĩnh dành với ta Thì cứ tới đi Nói xong, nàng xoay người đi vào quân doanh, không nhìn hành chỉ lấy một lần. Môi kẻ miếm chặt, hành chỉ nhìn theo bóng nàng, ánh mắt sắc lạnh hơn.